Câu chuyện ma thổi đèn tác giả thiên hạ ba xứ tập thứ năm mộ hoàng bita chương thứ 14 mất tích qua giọng đọc của Nguyễn Thành Tại Thảo Nguyên vùng bạt lớp cỏ vàng, tựa như mặt biển màu xanh vàng cuồn cuộn sóng nhấp nhô. Cỏ gần như cao bằng nhau, nhưng cột đất bên dưới thì lại nhấp nhô không bằng phẳng. Địa hình cao thấp đan xen, ở đại đa số các khu vực trên thảo nguyên, độ chênh lệch giữa điểm cao và điểm thấp đều không lớn lắm, nên từ xa hoặc từ trên cao rất khó phân biệt. Trên thảo nguyên cũng có núi nham thạch hoặc núi sa thổ, vì nơi đây trời cao đất rộng, nên nhìn từ xa chỉ thấy trời đất liền lạc, nhấp nhô liên miên, chỉ khi đến gần sát mới có thể cảm nhận được độ dốc lớn thế nào. Dấu tích của đàn bò chạy loạn biến mất trên một con dốc, chúng tôi vội vàng dẫn ngựa sục xạo kỹ càng, liền phát hiện ra vết chân tán loạn trên đám cỏ, xung quanh còn có dấu vết cỏ bị gặm, chứng tỏ rằng lũ bò sau khi chạy đến đây thì đã bình tĩnh lại, không còn kinh hoàng nữa, thậm chí còn dừng lại ở đây gặm cỏ. Nhưng kỳ quái một điều là Cả một đàn bò lớn như thế lại không rừng biến mất, cho dù lũ bò có gặp phải đàn sói tấn công thì ít ra cũng phải có dấu vết, như dấu chân, hay dấu gì đó chứ. Xét cho cùng thì bốn chúng tôi cùng đuổi theo sát ngày phía sau, trong khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy, lực lượng nào có thể khiến cả một đàn bò biến mất được chứ? Tôi ngồi trên lưng ngựa hỏi Đình Từ Điểm, trên thảo nguyên này có vòi rổng không, hay là quần phòng cuốn cả đàn bò đi mất rồi? Đình Từ Điểm đáp: Nghe nói ở ngoại mông thi thoảng cũng có voi rồng, còn thi thảo nguyệt này thì cực kỳ hiếm gặp. Và lại voi rồng có thể cuốn đi cả trăm con bò thì phải lớn đến chừng nào chứ? Nếu có voi rồng thật, hôm nay trời trống thế này, nếu có thì chúng ta đã thấy từ tiết xa kia rồi. Thế một điều nữa là cỏ xung quanh đây làm gì có vết tích gió quật đâu. Đó đoạn Cố Liên quay sang hỏi lão Dương Bỉ. Dù sao lão Dương Bỉ cũng từng sống trên thảo nguyên này mấy chục năm. Ký niệm phong vũ hơn đám thanh niên trí thức trung tuổi nhiều lắm. Lão Dương Bỉ không nói gì, ông nhảy xuống ngựa, sờ mó vết chân bò dưới đất, quan sát tỉ mỉm một lúc lâu, cuối cùng chát nản ngồi phịch xuống đất, được mặt đầm đìa chạy vòng quanh gương mặt già nua. Xem già hơn hai trăm con bò, chắc chắn đã bị con yếu lòng trên thảo nguyên nuốt mất rồi. Lão Dương Bỉ vừa khóc vừa đấm ngực dậm chân. <cười> <cười> Trường Trinh Thiến ơi hỡi, cháu lại trừng vạt kẻ vũ một mạnh khổ này như thế. Mấy chục năm trước, người anh em ruột thịt của ông đã đến gần nơi này liền mất tích. Giờ cả một đàn bò chạy đến đầy, cộng không thấy tăm hơi. Mà lũ bò này đều là tài sản của tập thể. Nếu tôi quá không uống sảy cứt mà bỏ công đi ra cỗ lại hàng giáo quyết đàn bò thì cộng đồng đi nồng nỗi này, trách nhiệm thực sự quá lớn. Còn nữa cấp trên bắt cha xuống thì chẳng biết giải thích thế nào. Nói rằng đàn bò đã bị dòng nuốt mất rồi, đến một cọng lông cũng chẳng còn, thử hỏi có ai tin đây? Đình tư điểm cũng lò cuốn lên Được mặt lã trã tuồn rời Nhìn bề ngoài cô có vẻ mạnh mẽ Nhưng thực ra nội tâm rất nhạy cảm Vô cùng mỏng manh Chẳng khác nào những cô gái bình thường khác Đòn giác lớn nhường này Cô thật không thể nào trụ vững nổi Tôi vào tuyển béo thay vậy Mà cũng lấy làm lo lắng cho hai người Tôi vội tôi mình xuống ngỡ Bước đến khuyền lão dường đi Chào thầy việc đã đến nước này rồi Không tìm được đàn bò về Thì chúng ta không xong đâu Giờ có là mấy cũng vô dụng, chúng ta phải mau chóng tìm khắp xung quanh xem sao, dù phải lật tung cái thảo nguyên này lên cũng phải tìm cho bằng được bọn chúng. Tôi chẳng tin vào mấy cái chuyện truyền thuyết yêu long nuốt người và ra súc gì cả, mà kể cả có trường hợp là chiếc thảo nguyên này thực sự có một loài mãnh thú gì đấy, ngoại hình giống như con rồng ẩn náu thì nó cũng không thể một hơi nuốt chửng hết bao nhiêu con bò như thế được. Dã dày quái gì mà to như thế? Mà kể cả là như thế, chẳng lẽ nước rồi không nhẻ xương giả chắc. Tìm được xương vỏ thì ít nhiều cũng có cái mà ăn nói. Cái thời buổi này, người ta chụp mũ cho nhau nhiều lắm, nếu chẳng may không tìm được lỗ bỏ về, đám người ở trên chỉ cần tùy tiện chụp cho ông lão Dương Bỉ và đính tự điểm một cái mũ, vậy là đủ chết cũng không đến hết tội rồi. Còn những chuyện dù sợ mấy, cậu không tránh đi được, gặp thời khắc quan trọng thì chỉ có thể nghiến răng mà chống đỡ đến cùng. Có thời gian khóc lóc Tí chí bằng máu máu đứng dậy mà đi tìm lối bỏ về còn hơn. Tuyển béo cô khuyên rằng: "Tư điển đừng khóc, chấp ấn tượng của mình đi, bạn đâu phải là cô gái chỉ biết khóc lóc nước mắt nước mũi chảy đầm đìa, không dám gánh vác điều gì. Như năm xưa chúng ta chẳng phải đều là hồng vệ binh, đảo gầm năm châu phóng lôi khởi, lật tung bốn biển nước mây hận, quét sạch mọi nghi quỷ xà thần hay sao? Bạn cũng từng nói rằng tương lai muốn làm một chiến sĩ văn công giải phóng." có trí tuệ và viễn kiến chắc việc, có từ duy lý đặn sâu sắc cùng tinh thần chiến đấu quật cường cực mã. Bạn đừng có bắt chước cái cậu hồ bát nhất suốt ngày kêu gào rằng thua vội thấp kém là không có tội, đừng bao giờ quên, cả chết không thuộc về giai cấp công nhân. Đình Tư Điểm nghe Tuyền Béo nói thế, không phải bật cười trong nước mắt, cô rụt rụt mới giọt lệ nhòa trên mặt rồi gật đầu nói. Đúng vậy, cả chết không thuộc về giai cấp công nhân. Cô vào Lão Dương Bì Một già một trẻ được tôi và Tuyền Béo khuyên giải Cuối cùng cũng nhận định được rõ tình hình Trên đời này Người ấy có thể cứu vãn vận mệnh của mình Chỉ có chính mình mà thôi Oán trời đất căn bản chẳng có ý nghĩa gì hết Giờ không còn cách nào khác Muốn tìm bò về Thì chỉ còn cách tự mình tiếp tục đi tìm Khọc lọc kiều gạo ở đây Cũng không thể khiến lũ bò tự tìm đường về được Thực ra tôi vẫn còn một suy nghĩ Chưa nói rõ ra với cả bọn Hôm qua lão Dương Bỉ kể rằng, mấy chục năm trước, em trai ông ta bị người ta ép phải dẫn đường đến Đập Bạch Nhãn. Ông có nói đó là một nhóm thổ phỉ ở vùng núi, còn khiêng theo một cái giường rất lớn. Từ lúc ấy tôi đã có cảm giác chuyện này hết sức ly kỳ rồi. Thời gian xảy ra việc này rất khớp với thời gian trong câu chuyện của thím Tư. Nói không chừng đó lại chính là bọn phỉ nề hội mang cái thứ đảm được trong núi đến Thảo Nguyên. Đồng cơ tại sao chúng lại chọn Thảo Nguyên thì tôi không đoán được. Nhưng trong cái giường của hoàng đại tiên kia, thì 10 phần có đến 8 phần chính là vàng bạc châu báu rất có giá trị. Nếu không tìm được đàn bỏ, vạn nhất lại tìm được vàng bạc, có lẽ cũng có thể giúp đinh tự điểm và lão Dương Bỉ lấy còng chuột tội. Vì đã nghe quá nhiều truyền thuyết về mạch vàng ở vùng Hưng An Lĩnh, nên tượng động Bạch Nhãn chính là kho dấu vàng của bọn thổ phỉ đã bám rễ trong độc tội, hình thành nét ấn tượng chủ quan. Mọi suy đoán tưởng tượng về sau tất cả đều dựa trên tiền đề này. Tôi phỏng đoán rằng những người bị mất tích kia rất có khả năng đều đã bị lũ thổ phỉ canh giữ kho tàng giết người giật khẩu cả rồi. Rồi cuối cùng bọn nề hội ấy xuất hiện mâu thuẫn nội bộ vì tranh đoạt vàng bạc và cần bảo vật trong bộ cổ đánh nhau đến chết tiệt hết cả, chắc chắn là thế rồi. Thời ấy kiến thức của tôi còn nông cạn, chuyện gì cũng không nghĩ sâu xa, lại còn rất vừa lòng với suy đoán ấy, cảm thấy 10 phần Thì chắc đến 8-9 là như thế Ở mẹ bên cái dốc mọc đầy Còn này là một khe núi Men theo đường mòn đi xuống Chính là nơi đổi đất nhất nhồ Mà mọi người nơi đây đều sợ hãi Động bách nhãn Chúng tôi tạm thời vẫn chưa nản lòng Lại nhảy lên lưng ngựa Đi xung quanh tiếp tục sụp tìm dấu vết Lúc này trời đã quá ngọ Chúng tôi cũng vừa mới lên lưng ngựa Chưa được bao lâu Lưng ngựa bỗng đột nhiên tỏ ra cực kỳ bất an Không ngừng kêu lên Bầu không khí xung quanh Phạm Phật tiêu tồn tại sự vật gì đó dị thường, mới khiến chúng đồn nào hoảng hốt như thế. Tồi lò con ngựa sẽ trồm lên hất văng cả mình xuống, liền vội vàng một tay ghì chặt cương, tài kia nắm chặt lấy vòng sắt trên yên ngựa. Nhưng ngựa không trồm lên, mà chỉ đảo vòng vòng một chỗ. Tôi liếc thấy ba con ngựa kia cũng hệt như thế, vội kêu lên gọi lão Dương Bỉ. "Ông ơi, bọn ngựa này bị sao thế?" Lão Dương Bỉ vội ghì cương ngựa, Rút chặt con ngựa đang kinh hoàng luống cuống lại, nó cho chúng tôi biết, lũ ngựa chiến thảo nguyên này đều có linh tính, nhạy cảm hơn trực giác của con người nhiều lắm, nhất định là chúng đã cảm thấy gần đây có thứ gì đó rất đáng sợ mà con người lại không cảm thấy được. Con ngựa lão Dương Bỉ đang cưỡi là một con ngựa trong quần đã già hình ngũ, cả hơn ngẫm mục cổ bình thường một cái đầu. Con ngựa này tuy già, nhưng tố chất tâm lý ổn định hơn ngựa thường rất nhiều. Bà còn ngựa khác nhất thời, cũng chưa đến nỗi dối loạn cả lên. Tâm tình lúc gỡ đã dần ổn định trở lại. Bó tôi bèn thừa cờ đưa mắt nhìn khắp bốn bể. Định quan sát thử xem, trên thảo nguyên này rút cuộc có cái gì lạ. Nói không chừng lại liên quan đến hơn trăm con bò bị mất tích cũng nền. Nhất thời dây thần kinh của bốn người đều căng ra như dây cùng kéo đầy. Để phòng bị bầy sói trên thảo nguyên, lão dương bị còn mang theo một khẩu súng săn kiểu cũ. Ông già đã có cây bảo đao khắc ghi phong thần, liền hỏi Tiền Béo: "Ê cậu Béo, có biết bắn súng không thế?" Tiền Béo bị mồi khinh khỉnh nói: "Hê, hey, để ông nói trống rồi đấy, hồi bé cháu đấy cũng từng bắn thử vài phát thôi." Sau đó cậu ta đón lấy khẩu súng săn trong tay lão Dương Bỉ xem thử, đoạn cười khậu nói: "Kìu, hey, kiểu súng này thì cháu chưa bắn bao giờ, đây là súng săn hả? Cháu thấy chắc chắn mạnh hơn súng điểu năm xưa của Nghĩa hòa đoàn đánh quỷ Tây là mây đầu Dần dù mục cũng có súng săn loại mới Nhưng lão dương bị chỉ có mỗi cây súng kiểu cổ kỹ này Vì lũ làng sói trên thảo nguyên khắc luôn tà kỳ cũng không nhiều Thì thoảng mới nhìn thấy một con ở tít đằng xa Bắn một phát súng chẳng qua chỉ để dọa khiếp cho nó chạy đi Nhưng loại súng đường kính nòng nhỏ xíu này Thực ra lại có lịch sử rất thùy hoàng Nó xuất hiện đầu tiên ở thiên tân Chuyên dùng để bắn vịt trời tạo giản điện dễ sử dụng. Năm đó quân Thái Bình Thiên Quốc phạt Bắc, đánh đến Thiên Tân, chỉ cần công hạ Thiên Tân, kinh thành của Đại Thành sẽ không thể giữ vững được. Vào thời điểm sống còn ấy, chi huyện Thiên Tân tự tự tranh đã tập hợp dân săn vịt trời lại thành một đội hỏa thường, sử dụng chiến thuật sắp hàng nổ súng phòng ngự. Sừng là quân áp bài, cuối cùng chính nhờ đạo quân này mà đẩy lùi được quân Thái Bình. Vì lẽ ấy, vào cuối thời thành đầu dần quốc, dân gian đã phòng theo kiểu súng này mà chế tạo một lượng lớn. Đến thời Hồng quân trưởng trình cũng vẫn còn người sử dụng, nhưng dù lợi hại đến mấy thì nó cũng là vũ khí từ hơn nửa thế kỷ trước rồi, giờ lẽ ra phải thành đồ cổ, mang vào bẩy trong viện bảo tàng mới đúng. Nhưng giờ chẳng còn thời gian đâu mà tranh luận xem khẩu súng săn này có khả năng xác tường hay không. Có khi giới phòng thân dù sao cũng hơn hai tay không, bốn người chúng tôi cố gắng đi sát vào nhau trải tầm mắt ra theo. Trải tầm mắt ra theo hình nát quạt, quan sát Thảo Nguyên. Bốn con ngựa vẫn đang khẽ hí lên. Tôi tập trung tinh thần nhìn về phía trước, tầm nhìn chứa Thảo Nguyên rất rộng, trời mênh mang, thảm cỏ trải dài tít tắp. Mọi thứ đều thu trọn vào tầm mắt, nhưng ngoài những con gió phất qua bụi cỏ, xung quanh không còn gì khác, cũng không phát giác ra bất cứ động tĩnh nào dị thường. Càng yên tĩnh lại càng không chắc chắn. Cả một đàn bò lớn đột nhiên biến mất trên thảo nguyên, hơn nữa còn biến mất một cách hoàn toàn triệt để như vậy. Tôi là mơ cảm thấy dường như có một sức mạnh thần bí, tuyệt đối không phải thứ sức người có thể đối kháng lại được, đang luồn quất đầu đầy. Nhìn luồng ngự bất an như vậy, có lẽ luồng sức mạnh đáng sợ mà thần bí đó đang tiếp cận chúng tôi, nhưng chúng tôi thậm chí còn không biết nó ở hướng nào, phương nào nữa. Tôi không ngừng tự hỏi mình nên làm thế nào, đánh hay chạy. Nghĩ đi nghĩ lại, Trừng mắt chỉ còn mỗi cách lấy tĩnh chế động thôi vậy. Hàng trăm ngàn dòng suy nghĩ quần quật trong tâm trí, đột nhiên bị một tiếng nhạn kêu bí thiết trên không trung làm ngắt đoạn. Tôi nghe thấy tiếng nhạn kêu, liền bất giác cùng ba người còn lại ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một đàn nhạn bay thành hình chữ V đang lướt qua phía trên đầu. Một thù nhạn kết thành bầy di trú là cảnh hết sức thường gặp trên thảo nguyên. Chúng tôi vốn cũng không để ý lắm, dừng phía trước tuyến đường bay của bầy nhạn này, vừa khéo lại có một quần mây đen u ám. Đám mây này dày lạ thường, chồng kha giống đám mây hình nấm mình thành khi nổ bông nguyên tử, có điều kích cỡ nhỏ hơn nhiều, màu sắc cũng khác. Rất hay gặp trên thảo nguyên, không nhìn kỹ thì cũng không dễ gì để ý thấy. Đám mây buông rủ từ trên bầu không cả vút xuống, loại mây này gọi là móc trời. Nhưng mục dân có kinh nghiệm trông thấy nó, liền biết ngày là sắp có mưa tuyết đổ xuống. Lục chúng tôi ngẩng mặt lên nhìn, bởi nhạn vừa kéo cắt qua đám mây ấy, về hình chữ V đó rất dài, nên ngoài rìa vẫn còn thấy mấy con nhạn lớn chưa đến gần với đám mây. Cùng với tiếng nhạn kêu bí thảm vang lên trong đám mây, mấy con nhạn cuối cùng vội vàng tản ra, bay ngược về phía sau bỏ chạy. Chúng tôi thấy tình cảnh ấy, Lệnh lập tức giật thoát mình. Mẹ ơi, trong mây có thứ gì đó. Lã Dương bị ôm đầu lên kinh hãi hét lên. Trưởng đình diễn ơi, còn nhiều lòng ngẫy núp trong đám mây. Trên cao dường như có một cơn gió thổi mạnh qua đám mây dày đặc. Trong chốc lát đã rách tề tùa, trời xanh ánh hồng hết sức rõ rệt. Trong đám mây ấy là một vùng trống không, chẳng có gì hết. Lúc nhãn mây toán loạn bỏ trốn, vẫn đáng ở đàng xa kêu lên ai oán. Những con vừa bay vào cuống mày khi nãy, đều tựa như bốc hơi trong mây, chẳng còn dư chỉ một cộng lực. Bọn tôi trợn tròn mắt há hốc miệng. Nếu không phải tận mắt chứng kiến, liệu có ai tin nổi tình cảnh đáng sợ vừa xảy ra chứ? Lúc này ánh dương trên cao, trở như tối sầm lại như một sát na, nhưng trong mắt chúng tôi, thiên cao vẫn là trời xanh mê trắng, không có bất cứ thứ gì không nên có. Nhưng ngày sau đó, lũ ngựa lại trở nên kinh hoàng. Chúng tôi muốn nghiêm chúng lại, đều kéo mạnh cương về phía sau. Bọn ngựa biết chủ nhân không phát lệnh tung vó bỏ chạy, chỉ đánh bồn tròn quanh quần tài chỗ, nhưng có nghiêm cương thế nào, chúng cũng không chịu dừng lại. Đang lúc không biết tiến thoái thế nào, tôi đột nhiên có cảm giác màn nghĩ căng phòng, trong lòng lập tức biết này có chuyện chẳng lành, thửa ở trên trời kia đã sống tới chỗ chúng tôi rồi. Lão rừng bì cũng lập tức phản ứng, vùng giòi ngựa lên quất một chầm vào mông béc con ngựa, cả bọn đều biết không chạy là không xong, liền vội vàng thúc ngựa, chạy mau, chạy mau. Bốn con ngựa cuối cùng cũng được giải thoát, mang theo chúng tôi xông ra phía sảo cỏn rẫy. Con ngựa sợ nhất là xung rẫy bị chợt chặn trước, nhưng lúc này chẳng ai nghĩ ngợi đến những việc ấy nữa. Không cần người thúc dục, lũ ngựa con nào con đấy đều ra sức chạy thục mạng. Bên tai chỉ nghe tiếng gió thổi vụ vụ, vụ vụ. Bọn ngựa chỉ chọn chút địa thế tập trung mà chạy, bốn vó tung bay giữa những đồi cỏ nhấp nhô chập trùng. Chúng tôi đều biết cảm giác của loài ngựa, đối với nguy hiểm nhạy bén hơn con người nhiều. Không cần phải hỏi lý do, cứ thế dạp người trên yên cương, để mặc cho chúng đưa mình chạy trốn loạn được. Dù đang cuống cuồng bỏ trốn, tôi cũng không quên ngoảnh đầu lại nhìn phía sau, chỉ thấy từng trận gió thù khiến thảo nguyên cuộn lên tầng tầng lớp lớp sóng cỏ. Trời gào mầy thoảng, sau lưng chúng tôi căn bản chẳng có thứ gì. Chạy cả một mạch Khoảng chừng hai ba dặm đường Bốn con ngựa bây giờ mới thả bước chậm chậm lại Đồng thời cũng dần bình tĩnh lại khỏi cơn kinh hoàng Xem ra đã thoát hiểm rồi Chúng tôi ghim cương cho ngựa dừng lại Ngoài đầu nhìn xung quanh Không ai nói rõ được Vừa nãy rút quần đã gặp phải thứ gì Nhưng lúc bỏ mất tích Thì có lẽ giống như bầy nhạn hoàng bay vào đám mây vừa nãy Đã bị một thứ vô hình vô ảnh nào đó Vút mất rồi Tôi hỏi lão Dương Bì xem lần trước Ấp bảo từng gặp dòng trên Thảo Nguyên mấy chục năm trước, không biết tình cảnh có giống vở nại hay không. Nét mặt lão Dương Bì hoang mang ngỡ ngàng, bảo rằng tình hình lần trước hoàn toàn không phải thế này. Lần ấy đang buổi hoàng hôn, nhìn thấy trên bầu không có một con ác long hung dữ khủng khiếp, toàn thân đen kịt, cơ hồ như một bóng ma đáng sợ vô ngần, chứ không phải giữa thanh thiên bạch nhật bao nhiêu sinh linh bảo biến mất, là biến mất luôn như vừa nãy. Chuyện này đúng là hết sức kỳ quái. Mấy người đều nhào nhào bà luận vài câu Xong đều vô kế ích hả thì Chẳng ai nói ra được một nguyên do hợp lẽ Bố mẹ Đinh Tư Điểm đều là can bộ quản lý trong viện bảo tàng Từ nhỏ cô đã được tiếp xúc rất nhiều Trong mấy người chúng tôi Thì cô là người có kiến thức rộng nhất Nhưng đến cả cô cũng chưa từng nghe nói đến hiện tượng này bao giờ Cô chỉ nói rằng Những hiện tượng tự nhiên khủng khiếp đáng sợ trên thế giới này rất nhiều Nhân loại chẳng qua chỉ nhìn thế giới qua con mắt của một sự vật nhỏ bé Làm sao có thể hiểu rõ được những điều thâm ảo kỳ bí bên trong, nhưng bất luận là dùng nhãn quang của chủ nghĩa duy vật hay chủ nghĩa duy tâm, hoặc chủ nghĩa phê phán để nhìn hiện tượng này, thì lối bỏ kia của chúng tôi, quá nửa là vĩnh viễn không thể nào tìm về lại được nữa rồi. Đỉnh tư điểm đang cảm thán chiếc vận mệnh chớ trèo, tôi đột nhiên phát hiện ra khe núi chỗ khổng xà, lắm cỏ hoang tiêu điều, tựa hồ như trốn ra vào của loài cô hồn dã quỷ. Thầm nhủ lúc nãy chính là bỏ chạy tháo mạng, không hiểu đã chạy đến đâu đây. Tôi vội vàng nhắc lão Dương Bỉ, quan sát lại địa hình, xem rốt cuộc đây là đâu. Lão Dương Bỉ định thần lại, xoay đầu ngựa đảo một vòng xung quanh, thần sắc lập tức trở nên căng thẳng. Ông già ngước nhìn về phía khe núi kia thở dài nói: "Hây, <cười> chắc chắn là nơi trước ta ông nghiệt rồi, sa chúng ta chạy đi đâu không chạy, lại sống thẳng vào động Bạch Nhãn thế này."